Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình ra đằng kia ngồi đây. Ôi, cậu đừng đi! Đỗ Ninh lấy tay ấn Phương Mộc ngồi yên xuống ghế. Cô ấy không đến, chúng ta cùng ăn đi. Trần Giao và một cô gái bê khay đồ ăn đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, nháy nháy mắt với Đỗ Ninh bắt đầu ăn cơm. Giờ cho gì thế? Phương Mộc cằn nhằn cúi đầu ăn cơm. Đỗ Ninh rất lơ là việc ăn cơm, liên tục đưa mắt qua lại với Trần Dao, có lúc còn ra hiệu hành động bằng tay. Một lúc sau, cậu ta cười hi, hi nói với Phương Mộc: "Ôi, thế nào?" "Thế nào cái gì?" Phương Mộc không hiểu gì cả. "Cô gái đó, cái cô ngồi bên cạnh Trần Dao ấy." Đỗ Ninh chu chu miệng. Phương Mộc quay đầu nhìn lướt qua, cũng được. Cô gái đó cũng đang nhìn về hướng này, gặp phải ánh mắt Phương Mộc vội vàng né tránh. Nhìn khuôn mặt cười dâm đãng của cậu kia, có mặt Trần Dao mà cũng dám thế à?" Phương Mộc trừng mắt với Đỗ Ninh. "Lát nữa bị cô ấy xử lý thì đừng có khóc đấy." "Nói linh tinh gì thế? Mình hỏi cậu là cậu có cảm giác gì với cô gái ấy?" "Mình á?" Phương Mộc hiểu luôn, Trần Dao từng nói sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu, thì ra là làm thật. Trần Dao lấy tay ra hiệu đến đây. Đỗ Ninh hiểu ý đứng dậy nói: Nào, ta đi đến ăn cùng. Đừng đùa nữa. Mặt Phương Mộc bỗng đỏ lựng. Cô gái ở đằng kia lại rất phóng khoáng, bê khay đồ ăn lên để trống ra hai chỗ ngồi đối diện. Cậu không đến nỗi không có chút gan này chứ. Thấy Phương Mộc ngồi im, đỗ ninh khích nhỏ. Phương Mộc ngần ngại dây lát rồi hạ quyết tâm đứng dậy. Đây là bạn cùng lớp của anh ở cùng phòng với anh. Đây là bạn của Giao dao tên là Đặng Lâm Nguyệt. Chào anh, thần thám! Giọng của Đặng Lâm Nguyệt hơi khàn, rất hấp dẫn. Nghe thấy hai chữ thần thám, Phương Mộc càng không biết phải làm gì, không ngẩn đầu lên, chỉ ừ một tiếng, coi như đã chào. Sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm. Cả bản ăn yên ắng, mấy giây sau Phương Mộc cảm thấy Đỗ Ninh dẫm mạnh vào chân cậu một cái Làm gì thế? Phương Mộc ngẩn đầu lên mới nhìn thấy tay Đặng Lâm Nguyệt đang rơ ra giữa khoảng không. Nét mặt sượng sùng. Phương Mộc vội vàng dơ tay ra, lại quên mất tay mình đang cầm thìa. Kết quả là làm cho tay Đặng Lâm Nguyệt dính đầy canh. Xin lỗi. Phương Mộc vội lục tìm trong túi áo giấy ăn. Khó khăn lắm mới lôi ra được một gói. Đặng Lâm Nguyệt đã lấy giấy ăn từ trong túi sách ra, lau sạch tay rồi. Lần này thì đến lượt Phương Mộc sượng sùng, ngẩn người ngồi mấy giây, rồi im lặng luôn, kéo khai thức ăn lại gần, ăn ngấu nghiến. Suốt cả thời gian ăn trưa, Đỗ Ninh và Trần Dao cố gắng tìm mọi đề tài để làm sôi nổi bầu không khí, còn hai nhân vật chính thì đều cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Phương Mộc ăn xong trước, rất muốn đứng dậy đi ngay nhưng lại không muốn bất lịch sự. Mèn lấy một điếu thuốc ra tự tự hút. Đặng Lâm Nguyệt thoáng nhíu mày, lấy tay nhẹ nhàng phẩy đi. Phương Mộc không hề có định dập điếu thuốc, nhân lúc cô không ngẩng đầu, Nhìn ngắm Đặng Lâm Nguyệt thật kỹ Cao khoảng 1m65 Tóc dài để buông sau lưng Mấy lọn tóc nhuốm vàng Xóa xuống cạnh mặt Mặt trái xoan, làn da trắng Lông mày được tỉa kỹ càng Son môi không phải loại rẻ tiền Tai đeo hoa đính kim cương Cùng với dây chuyền Tạo thành một bộ hoàn mỹ Mặc một chiếc áo dây màu vàng lông ngỗng Trên vai có vết mặc áo tắm Xem ra làn da rất mịn Chắc không phải sinh sống ở ven biển, có lẽ vừa mới đi nghỉ mát ở biển về, quần sóc trắng, đôi chân dài, đi dép xăng đan nhiều màu, móng chân được bôi một lớp sơn màu tím nhạt. Đây là một cô gái có hoàn cảnh gia đình khá giả. Từ thái độ cử chỉ của cô, có thể đoán được cha mẹ cô, nếu không phải là phần tử trí thức cao cấp, thì cũng là nhân viên trong chính phủ. Đặng Lâm Nguyệt cũng cảm nhận được Phương Mộc đang quan sát mình và hơi đỏ mặt. Ăn xong, cô lấy một tờ giấy ăn nhẹ nhàng chấm khóe miệng, đứng dậy, lịch sự cáo từ. "Em có chút việc, em đi trước nhé." Nói xong gật đầu chào từng người, rồi cầm khay đồ ăn lên, nhẹ nhàng bước đi. Thấy cô đã đi xa, Trần Dao thất vọng chu môi. "Phương Mộc, sao anh lại thế chứ?" Phương Mộc ngậm điếu thuốc, mắt nhìn Trần Gia, không thèm chú ý đến Trần Gia. Suốt một thời gian dài, cho dù Phương Mộc đi lại một mình trong học viện, cũng dẫ. Rất... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net